các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cách nghiên cứu về làm sao để mà mình mình khống chế được mộ vợ của mình à để mình xin được nhiều tiền của vợ mình hơn nên mình ít khi mình nghiên cứu về nam lắm tại vì cái bản thân mình nó như thế nào thì thì nó vẫn bề bết đấy. đời tôi nó nó như là cái rẻ chui xe mà các ông nghiên cứu làm gì cho mệt đầu Mình hay nghiên cứu về phụ nữ hơn uh -huh. à, Có hai cái, cái, cái Người phụ nữ Ở hai cái cung tuổi mà nó cực kỳ thú vị Tuổi dần và tuổi thân Tuổi thân nó cũng xem xem như vậy à, Nó cũng xem xem như vậy à, thì, thì, thì... Các bạn cứ thử nghiệm nghiệm ra xem Tuổi thân nó cũng thế Nó xem xem như thế luôn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 Không? <cười> đừng tin cho tụi nói nó xàm mà các bạn chỉ nghe những gì tôi nói và các bạn nghiệm ra với những gì các bạn đang thấy nha à, ví dụ như như là Huyền Trang á như là anh anh tụi nói á thì thì nghiệm ra xem hai chị em nhà Huyền Trang chị chị chị Bính dần em Mậu dần xem là nó có nó nó nó có thấy giống ở cái điểm nào hay không thế thôi đừng tin ông nói cái gì cha nó chém gió đó ừ uh -huh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 Nó luôn luôn là những đứa trẻ Nó chỉ thay đổi về hình dạng thôi à, Đàn ông là những đứa trẻ Và nó chỉ thay đổi về hình dạng thôi Thì 18 tuổi Anh vẫn như hồn nhiên Như một đứa trẻ Anh bản thân anh Anh nhìn từ anh mà ra đấy à, Anh nhìn từ anh mà ra đấy Mười, Cái năm 18 tuổi Anh cứ vẫn như là một đứa trẻ Họ không Hồn nhiên ham chơi Cái năm 28 tuổi, anh vẫn cứ hồn nhiên như một đứa trẻ Và đến bây giờ thì anh vẫn cứ thế Anh sẵn sàng đi qua mà anh nhìn thấy tự nó đang chơi gì vui Anh cứ đứng cái nghẹt mặt ra anh nhìn luôn Đàn ông mà, nó luôn luôn là như vậy Nó luôn luôn là như vậy đó các bạn Thời gian có thể thay đổi Ngoại hình của chúng ta có thể thay đổi Dâu có thể mọc dài, người bụng có thể phệ ra Béo lên theo năm tháng Đấy, Nhưng mà tâm hồn của chúng ta vẫn chỉ là những đứa, đứa trẻ to xác thôi Cái đám bạn tụi tôi gặp lại là Vẫn như ngày bé đó Bà già bê điện nem rán ra Mà 6-7 thằng vẫn y như ngày bé Hôm vừa rồi nó có một cái rất thú vị Mấy anh em ấy, à, ngồi nhậu với nhau Thế là bà già bà rán trong cái điện nem Nó ngửi mùi thơm quá Đang ngồi nhậu chuẩn bị hết mùi Lúc Bà già rán nem thơm mới là thơm Cái hình ảnh nó y hệt Như là mười mấy hai mươi năm trước Tôi thề luôn bà già hải bốn Vẫn cứ mở quán bán bốn như vậy các bạn Đó Mười mấy hai mươi năm trước Nghe hot nhất tại